Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ chương 3552 Long Thổ Tức Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz Trừ Gia kinh ngạc còn là kinh ngạc Nhưng giờ này khắc này cũng Không có thời gian cấp lâm hiên tinh tế suy tư Không quản đối thủ là cái gì Việc cấp bách chính mình chỉ có nhất Con đường chính là kiệt đem hết toàn lực Đem hắn diệt trừ Tình thế phát triển đến này một bước song phương đều không có gì. Chuyển hồi dư điện. Long ngâm thanh âm chuyển vào cách lỗ tai. Nhưng thấy kim quang lóe ra. Chân long cách đuôi nhất mở. Đã khí thế hùng hổ nhào tới phổ cận. Biến hóa suốt song đầu tứ tí lại như thế nào. Tạm thời nhượng chân long thử xem. Người này có phải hay không đồ có. Cách đó bề ngoài hung ác. Phải biết rằng chân linh trùng loại tuy nhiều. Nhưng chân long tuyệt. Đối là trong đó số một số hai cường giả tuy nhiên trước mắt là dùng. Chân linh hóa kiếm quyết biến ảo xuất ra nhưng là tuyệt không phải đổ. Có cái đó bề ngoài vật bất luận tử na cái góc độ đều là pha có vài. Phần chân long thần vận. Mắt thấy đã nhào tới phủ cận chân long cái đuôi vung đem bồn máu đại. Khẩu mở ra tuy nhiên lại hơn nữa không có gì thiểm điện lôi hỏa bị. Phun nhổ ra chiếm lấy là nhất đoàn mơ hồ khí đoàn. Nhìn như đơn giản bên trong xúc tích dục như thế cũng là bất phàm. Long thổ tức. Trong truyền thuyết chân long tài năng thi triển thiên phú tuyệt kỷ. Cho tới có cái gì uy lực, lâm hiên cũng không. Lắm rõ ràng điển tịch. Mặt trên chỉ có một chút phi thường mơ hồ miêu tả. Truyền thuyết hắn liền ngay cả hư không cũng có thể xé sách có thể. Nhịch chuyển thiên địa pháp tắc thậm chí lĩnh vực tại hắn trước Mặt cũng sẽ lộ vẻ không thể tránh được Có phải hay không có khoa trương thành phần Lâm Hiên không rõ ràng lắm Nhưng chân long thiên phú tuyệt kỷ Này là tiên lạc phàm trần Cũng tuyệt không dám khinh thường khinh thường Long vốn là chính là có thể cùng chân tiên so sánh vật Đương nhiên Trước mắt cũng không phải chân tránh thần long thổ tức Cùng tránh tông so sánh với uy lực cũng đại đà chiết khấu rất nhiều. Nhưng tha cho là như thế, cũng không phải phổ thông tồn tại có thể nhẹ. Nhàng ứng phó. Nọ xong đầu tứ tí quái vật, nét mặt liền ngưng trọng đến cực chỗ thân. Xuất trước người hai cái cường trắng cánh tay, trước người nhất trận. Loạn vũ. Nhất mắt nhìn đi. Động tác tựa hồ hốn đồn dĩ cực, nhưng cẩn thận nhìn. Đến. Lại có vài phần phong cách cổ xưa ý tứ hàm xúc tàn ra khắp nơi. Theo sau trên cổ nhất trận mơ hồ đầu lâu trong khoảnh khắc lại đột. nhiên trao đổi vị trí. Nọ dao long đầu lâu chạy đến phía sau giống như áp dụt đầu lâu lại. Đi tới tránh tiền. Lưỡng con mắt làm xám trắng sắc tựa hồ liền ngay cả đồng tử cũng. Không. Theo sau mở ra bồn máu đại khẩu hàm răng tầng tầng lớp lớp bén. Nhọn đến cực chỗ. Rống, không tiếng đồng díp gào truyền vào cái lỗ tai, phản phất đinh tay. Nhức ấp, ngược lại lại nhất điểm thanh âm cũng không cổ quái đến tột. Đỉnh tình trạng, cùng nương theo là một vòng nhốt hắc sắc sóng âm thốt ra. Một chút, cùng gần trong gang tất long thổ tức đụng vừa nổi lên. Sóng âm không sai nhập đến khí đoàn trong. Thời gian vào giờ khắc này phản phất tính chỉ bất động, ngừng như. Vậy một hai tức. Theo sau, phản phất đem nhất bưu nước sôi, hướng tới trào dầu trong ngang tàng hạ. Đại lượng mà hốn loạn pháp tắc chi lực. Xen lẫn chung một chỗ, từ nọ. Khí đoàn trong liền sông ra ngoài. Tư không hóa tan. Nơi đi qua, liền ngay cả thiên địa nguyên khí đều bị nuốt hết. Chân long cùng linh tộc lão tổ sở huyến hóa ra tới quái vật tự nhiên. Là đứng mũi chịu sào Hai người không hẹn mà cùng tế ra bảo hộ màng. Tuy nhiên vòng bảo hộ lại căn bản là không chỗ hữu dụng như con tò te. Giấy ngắn ngủn trong nháy mắt liền tan thành mây khói rớt. Theo sau thứ hai đều bị bao bọc. Đau đớn tê tiếng hô truyền vào cách lỗ tai chân long thân thể mặt. Ngoài lân phiến cư nhiên cũng hóa tan rớt. Lâm Hiên trợn to con mắt cơ hồ không tin này khó có thể tin nổi một màn. Mọi người đều biết chân long sở dĩ cường đại là bởi vì là hắn có. Được làm người khác sợ hãi phòng ngự cùng công kích. Dùng cho tiến công thần thông tạm thời không đề cập tới long lân. Phòng ngự chính là được xưng không gì phá nổi chân linh hóa kiếm. Quyết cũng không phải đơn giản bắt trước kích phát linh huyết uy. Năng cũng có sẵn chân long đặc tính. Hơn nữa dĩ cửa cung tu du kiếm làm làm cơ sở lực phòng ngự có khả. Năng là phi thường chắc chắn, không nghĩ tới giờ phút này chỉ một. Chiêu, liền người bị thương nặng. Tốt tại linh tộc lão tổ cũng bất hảo quá, nọ xong đầu tứ tí quái vật. Hạ tràng cùng chân long so sánh phản phất. Thống khổ tiếng gầm gừ không ngừng truyền vào cái lỗ tai. Tốt như vậy cơ hội lâm hiên chỗ đó sẽ bỏ qua. Chân long là bị thương, nhưng hắn có khả năng thao tác chân linh còn có bát cái. Lâm hiên nhất đảo Pháp quyết đánh ra. Sơn nhạc cử viên lại lần nữa vọt tới phủ cận, hai cái cánh tay nhất. Vũ đông đảo quyền ảnh hiện lên xuất ra theo sau lại đem hư không. Xuyên thủng tại tại chỗ biến mất không thấy. Sau một khắc, liền xuất hiện ở nọ song đầu tư tí quái vật trước người. Thình thịch thình thịch Đối phương muốn tránh cũng không được. Những này quyền ảnh không nhất rơi vào khoảng không hắn thân hình. Bị đánh ra nhất cách lào đảo theo sau một chút mơ hồ cư nhiên từ tại. Chỗ biến mất rớt. Không gian thần thông. Lâm Hiên thấy rõ sở, khóe miệng bên cạnh lại lộ ra nhất tia cười. Lạnh sắc. Không gian pháp tắc chứng thật là nhượng nhân khó có thể với tới bí. Thuật, có khả năng cũng phải nhìn, giờ phút này hắn đối mặt địch nhân. Là cái gì? Tại phượng hoàng trước mặt khoe khoang không gian pháp tắc, nọ quả. Thực là lỗ ban trước cửa đùa dẫn cái búa lớn, ngu xuẩn đến tột đỉnh. Tình trạng. Thanh minh thanh âm truyền vào cái lỗ tai, nhưng thấy hỏa hồng sắc. Quang hà chớp đồng, phượng hoàng hai cánh một cái, tư không nhất thời. sụp đổ loài vặn vẹo đứng lên, nhất mù xương đại đồng không hề dấu hiệu. Ánh vào mi mắt. Đường kính mười trưởng có hơn. Phượng hoàng thân hình một chút mơ hồ sau đó, liền độn nhập nọ mù. Sương đại động không thấy. Sau một khắc, hơn trăm trưởng ngoài, nhất trận kinh sợ la dày thanh âm. Chuyện đến theo sau, nhất luồng đáng sợ ba đồng âm ầm bảo khai. Tư không vặn vẹo quay cuồng như thế hốn loạn pháp tắc chi lực, nhưng... Rất nhanh, đã bị hỏa hồng sắc phù văn nuốt hết, nọ xong đầu tư tí quái. Vật, lão đảo từ trong tư không té đem xuất ra. Ngay sau đó như thế, hỏa hồng sắc quang ảnh chợt lóe. Phượng hoàng xuất hiện trên người lông chim cũng bị kéo rất nhiều, hiển nhiên tại mới vừa rồi đấu pháp trong sở bị thương hại không phải chuyện đùa, nhưng thì tính sao, mặc dù chân long phượng hoàng đều mất đi sức chiến, đấu còn lại chân linh như chức năng lực cấp đối phương chí mệnh. Nhất kích, rống, bạch hổ thân ảnh nhất trận mơ hồ, như lưu quang lược ảnh một loại nhào tới gần chỗ Đầu tiên là hai cái chân trước vỗ, vô số chảo mang chợt hiện lên. Nhưng nọ song đầu tứ tí quái vật đương thực sự rất được, tại này trùng. Thời khắc cũng không có nhận thua, sau lưng cư nhiên có thật lớn pháp. Tướng hiện lên xuất ra. Nọ pháp tướng nhất mắt nhìn đi tựa như một con thật lớn chi chu nhện. Chân trước loạn vũ, vô số sợi tơ nhỏ phụt lên xuất ra, đem chảo mang. Ngăn cản. Bạch Hổ công kích bị ngăn trở trong bụng giận dữ đang muốn đánh về. Phía Chi Chu nhện không nghĩ tới trước mắt lại toát ra vô số thiểm. Điện cùng lôi hỏa cỡ đầu điểu đoạt trước một bước cùng Chi Chu. Nhện pháp tướng Tây đánh nhau. Không phân thắng bại. Bạch Hổ ngẩn ngơ cũng không có đánh về phía chiến đoàn mà là vượt. Qua Chi Chu nhện đi tới sông đầu tứ tí quái vật trước mặt. Lần này đây hắn không có dùng khác công kích mà là trực tiếp mở ra. Bồn máu đại khẩu đem đối phương bà vai gẹp chặt, dùng sức xé sách. Đơn giản trực tiếp nhưng rất hữu dụng đường quái vật kia trong lúc. Nhất thời căn bản vô phương tránh thoát, bị đau dưới hai cái cánh. Tay dơ lên, móng tay trở nên dị thường bén nhọn, giống như bạch hổ. Đâm tới. Đáng tiếc mới đâm tới trên đường, liền có hai cái thanh hôi sắc cự.